Các bạn đang nghe tại đọc trên má một lần bayy qua oxy càng lúc càng cho nên khan hiếm tôi em thấy mình khát khô cổ anh cố gắng lách muối dao vào khóa đồng xanh nét về lên menị mồ hôi ba như tắm đượcối tôi đèn thông báo đồng thời mở ảo cánh cửa âm thanh kéo kẹt vàng liền cùng lúc với tiếng đập cánh loạn soạn của loại rơi chúng tạm rời nơi chú ẩn quen thuộc bằng cách bày quả ô hỏng bé xíu trên định thang. Hơi lành ngùa vào dễ xua tan cái thứ mùi ám khí của những giống loài ưa bông tối. Đời cao nhất ngọn bảo tháp là một hành lang tròn lát gạch chật hẹp. Có lẽ các thế kỷ này chưa có người bén mạng. Bày vào tù đen, mỗi người tì vào một ô cửa sổ và quan sát đích ngắm của họ bằng ống nhòm hồng ngoài. Giờ 16 giữa tối nhân tiết đồng chí Bóng đêm sập xuống nhanh chóng Nó nhanh chóng cuốn toàn bộ cây cỏ Thực vật Ở vùng bình nguyên và màu đen huyện bi Đô ga Chọn điểm tế thần Là một công trình cũ kỹ Từng là nhà máy sát lúa Từ hồi hợp tác xa Đã có một đồng đội Của chính sát Từ đầu giờ chiều Kết quả báo lại được trình bày bằng hình ảnh Và những thông tin gạn lọc từ hồ sơ địa phương Nhà máy xe sát đã từng qua nhiều lần thay đổi mục đích sử dụng Đầu tiên nó được xây dựng thô sơ vuông thành sát cảnh Để làm kho chứa nông phẩm Trước khi trở thành một nhà văn hóa xã Rồi quay về làm xưởng sát lúa Cái này 6 tháng Có một hòa sĩ đã thuê lại nó từ ủy ban với giá rẻ mạt Anh ta giải thích là để làm không gian trình diễn đương đại và trưng bày nghệ thuật sắp đặt. Quỷ ban xã chẳng hiểu nghệ thuật đương đại hay sắp đặt là cái trò quái quỷ gì. Nhưng dâu sao, cái nhà cấp 4 ọp ẹp bỏ hoang ấy mà cũng được một bón tiền cho ngân quý. Ông ta mừng giữ thông báo ngay trong buổi họp chiều mấy và lập tức ký quyết định cho Thùy. Nghệ sĩ đương đại sửa sang lại như trong tấm ảnh chụp của chính sát. Chỉ xây thêm cánh cổng gỗ cao chừng 3 m và mà hàng rào bao quanh cái kho bằng vật liệu truyền thống của hồ tháp. Bức cảnh toàn chụp từ góc chéo cho thấy tổng quan công trình là những tiểu sành chồng chất cao vòi che kín tận mái nhà trông như một nấm mổ tập thể được nghệ sĩ Thị Giác sắp đặt cho khéo. Trong hoạt đồng thuê sao lại từ ủy ban bên bề đứng tên Nghệ sĩ Đương Đại, một cái tên quen thuộc với tất cả chuyên án, Johnny Huỳnh. Có lẽ thời gian chờ báo cáo quá khẩn cấp, nên sát đã không thể chụp được toàn cảnh của kho chứa từ góc đẹp nhất là trên đỉnh Bảo Tháp. Ở tầm cao lưng trực núi, họ có thể tận mắt nhìn thấy những khoảng sân cỏ mọc đầy lên giữa bức tường, nhà cu ký và chất ngật những tiểu sành. Xung quanh là cánh đồng bỏ hoang và một bãi tha ma lâu đời đến nỗi, nhiều nấm mộ đã hóa thành vô trục. Họ ăn tạm bữa tối khô khóc trên đỉnh tháp, trong hơi lạnh căm của đêm cuối tháng, và giữa tiếng gió cũng xoáy ốc như lối đi của những bậc thang. Này, cậu thử nghĩ xem, tại sao chúng lại chọn một nơi lỗ liễu thế này? Xung quanh chẳng có gì chắc chắn cả. Độc đồng không mung quạnh Bất chợt bài kỳ thầm Em cũng đang chờ anh trả lời câu đây đây Tủ đèn cũng nói rất khẽ Hơi thở của họ trông như một làn khói mỏng trong xương lạnh Có gì đó không bình thường trong cái trọn địa điện của chúng Quang mời, quang mời dưới đêm Họ thấy bốn bóng đèn xuất hiện Từ bên trong Đều mặc áo choàng giống hẹt thứ mà bách Đang chuẩn bị khoáng lên người Chúng đứng bất động Biệt trong cánh cổng cao nghẹp Như một lũ thần mục trung thành và vô cảm Khi kim giờ tiếp tục chạy đến số 11 Họ bắt đầu thấy những bóng đen Chậm chậm di chuyển trên cánh đồng Chúng xuất hiện từ mọi ngã Nhưng đều tụ về khu vực nhà kho Áo trọn của chúng bay phần phật trong gió Và khuôn mặt không thể định dàng Vì những chiếc mặt nạ bịt kín Bách nhìn bày kẹt kẹt đang di chuyển Cám thấy chóng mặt vì toàn bộ máu huyết đã dồn lên tận đỉnh óc bỉ ở đấu chố pin nghe chuyện hot nhất tại đọc